Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chung một Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất yêu thích ở trên kênh Chị Dậu. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội và trinh thám kinh dị của tác giả Kim Tam Long có tựa đề Mặt Nạ Trắng. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn sẽ đến với những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên một chi tiết mà Hồng Nhung vẫn nhắc đi nhắc lại mỗi ngày Đó là bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ update đăng tải Và khung giờ cố định là 12 giờ 30 phút mỗi trưa quý vị nhé Và đừng quên like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên là chị Dậu nữa Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 5 của màn lá Trắng tác giả Kim Tam Long và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung Anh tần ngân bước vào phòng trong, nhìn xung quanh với nét mặt yêu tư Ngân vẫn đứng đằng sau anh bình dị. À, quên mất, đồ đạc riêng của bé Huy em đã gói gém vào chưa? Xong rồi, ạ cũng không có nhiều đồ lắm. Quần áo những năm trước bé không mặc vừa em đã đem tặng cho các bé mồ cô rồi. Ngân chỉ tay vào hai túi đồ được gói cẩn thận để trên một chiếc giường loài nhỏ của trẻ con. Hoàng nhìn vào mắt người vợ cũ, anh đồng viên. Thôi. Em đừng có buồn nữa Nếu cứ giữ mãi những thứ này Em sẽ không quên được những chuyện đã xảy ra đâu Đem đốt đi Làm sao mà em làm thế được chứ Những lúc buồn còn dở ra xem cho đỡ nhớ Vẫn còn mùi thơm của con Ngân đã bật khóc thành tiếng Khi nhìn Hoàng định cầm túi đồ của bé Huy mang ra ngoài Hoàng ngừng lại Anh Tiến tới gần ngân hơn Đôi bàn tay lúng túng Dường như đang muốn ôm cô vào lòng và an ủi, Như hiểu được điều đó Ngân trải lại ôm chặt Lê Hoàng Mặt cô áp vào ngược canh giờ hòa khóc Chắc anh giận em lắm đúng không? Xem nói như vậy? Hoàng hỏi chậm rãi Tay anh cũng vòng lấy ôm lấy bờ vai đang run lên của cô Cũng tại em không trông con cẩn thận Để xảy ra chuyện này thì đã quá muộn Ngàn lần hối hận cũng không còn kịp nữa rồi Là lỗi của em mà, Anh chắc em là đúng Giận em là đúng Giờ đây em chỉ muốn chết Em chỉ muốn chết thôi Em đừng nói như vậy Anh hiểu và thông cảm với tâm trạng của em bây giờ Chúng ta đều buồn và đau khổ Em là phụ nữ Là mẹ Thì chắc nỗi đau và sự giàn vặt Sẽ nhiều hơn anh Hoàng tháo sợi dây buộc tóc của Ngân Mái tóc dõi dài phủ xuống bờ vai Anh vuốt nhẹ nhẹ Gỡ từng lòn tóc rối của cô một hồi lâu ướp gì em được làm lại từ đầu Chắc gia đình mình không rơi vào hoàn cảnh như thế này Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Em đừng nghĩ nhiều nữa Có ai muốn xảy ra chuyện đó đâu giọng hoàng bỗng nghiêm nghị Như muốn dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực của cô Nhưng rồi ngay lập tức trùng lại Vừa ngạc nhiên vừa xúc động Em vẫn giữ chiếc áo này à Anh nhìn chiếc áo khoác giả màu xanh nhạt treo trên tường. Đó là một kỷ niệm đẹp trước khi cưới mà anh đã mua tặng cô, nhân ngày sinh nhật. Những gì anh tặng, em đều giữ cẩn thận. Chiếc áo này em vẫn mặc thường xuyên. Chúng ta đã từng có những ngày tháng thật đẹp. Hoàng mỉm cười, nét mặt đã vui hơn. Em đừng tiếc nối những chuyện trong quá khứ nữa. Hãy nhìn về những gì đã xảy ra và giải quyết từng bước một. Vâng. em hiểu rồi ạ anh khái gật đầu rồi đặt tay lên vai nhìn vào mắt cô giờ chúng ta cùng ra ngoài đốt những thứ này cho con những chuyện khắc tính sau bàn tay anh nhẹ nhàng dìu cô lại từng bước thật chậm ra ngồi sân đôi mắt được buồn trở lại sau khi nghe những gì mà người vợ cũ vừa nói trời về tối càng lành hơn ngân dừng lại nhìn mảnh vườn rồi bấm khái vào tay anh em sẽ dọn dẹp và trồng lại vườn hoa thạch thảo như ngày trước Nhưng hãy để đến lúc thích hợp thì sẽ tốt hơn Hoàng đáp Thích hợp Cô ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh Giờ đang là mùa đông Hạt giống sẽ khó nảy mầm Về cỏ dài mọc nhiều như thế này Cần phải nhổ hết đã Hoàng chỉ tay xuống đất Vâng, tựa em sẽ làm dần Sẽ không còn cỏ dài nữa Hai người đã bước tới nơi Xung quanh bờ ao nhỏ được dựng một hàng gào rỗ Chắc chắn Hoàng lật chốt rào rồi quay lại nhìn Anh phát hiện dơ khuôn mặt ngân đã hơi tím tái Hình như em bị lạnh à Hay em vào trong nhà đi Em thấy chóng mặt quá Người cô run lên khe khẽ Hoàng trẻ vội lại đỡ Anh vừa dìu cô vào trong vừa nói Xin lỗi em Anh quên mất là em đang có bầu Sức khỏe lại không tốt Ở ngoài này gió quá Người ngân dường như là đi Mắt vẫn đang cố mở Miệng lắp bắp nhưng không nói được Toàn thân đã lạnh ngắt Hoàng bế bỏng cô trên tay Bước nhanh vào nhà Anh đặt cô lên giường ngủ rồi lật đặt lấy thuốc Đốt từng thìa nhỏ cho cô uống Anh ở đây nhá, đừng có về Giọng cô yếu ớt Em cần phải ngủ một giấc Phải tránh xúc động Ngày mai tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ lời bình thường thôi Để anh ra đốt cho con đã kẻ muộn rồi Hoàng thở dài và đứng dậy. Ngân cố gường nhìn theo bóng anh. Cô lấy tiếp lò thuốc an thần ở đầu giường rồi uống. Hình ảnh của Hoàng và bé Huy hiện ra trước mặt. Nhưng mỗi lúc một mờ dần đến khi thấy đầu óc mây man chập chờn chìm vào giấc ngủ. Hai hàng nước mắt lăn dài vẫn chưa kịp khô trên khuôn mặt đang tái nhật của cô. Đồng hồ trên tay Hoàng đã hiện số 23 giờ. Anh đang lái xe trở về trung tâm thành phố. Con đường huyện giờ đã vắng. Hầu như không có bóng người dân qua lại. Thỉnh thoảng chỉ có lơ thưa và chiếc xe tải chở hàng đêm đi ngược chiều lại với anh. Tớ đây. Hoàng bấm điện thoại trả lời. Với chiếc xe cầu đi qua. Về có việc à? Sao không dễ vào nhà tớ? Tiếng cổ quân cười vui vẻ. Ừ, um, tớ đang lái xe về nhà rồi. Lúc chiều tối tranh Thủ ra mổ bé Huy một lát. Từ mai bận chắc tớ ít về được. Tớ biết rồi. Chả muốn xen vào việc riêng tư của cậu đâu. Nhưng cậu nên quên cái người đàn bà đó đi. Họ mà tử tế thì đã chẳng. Hoàng trợt bật cười khi nghe giọng bản có vẻ không vui. Tính quân lúc nào cũng thẳng như vậy. Không hài lòng là anh ta sẽ nói ngay. Với một cảnh sát dình sự dày dạn kinh nghiệm thì chỉ cần nghe thời gian Hoàng về đây Và thời gian đi cũng chẳng khó để biết Hoàng đã ở với ai rồi. Ừ. Cô ấy cũng có những nỗi niềm riêng. Giọng Hoàng có vẻ gì đó giống như đang thành mình. Ừ. Tùy cậu đấy. Sao bao nhiêu chuyện xảy ra mà vẫn còn nói được như thế? Người cần quan tâm thì không quan tâm. Toàn làm những cái điều lãng phí thời gian. Ý của quân đang nhắc đến Tuyết Anh nhưng không muốn nói rõ ra vì biết cậu bản sẽ nói lại những câu quen thủ. Chỉ là đồng nghiệp thôi. tôi bỏ đi. Sáng sớm mai đưa Lan Anh nhập viện sớm đấy. Đang vào giai đoạn quan trọng rồi. Hoàng đánh trúng làng bằng cách nhắc lại lịch khám rồi biết quân không thể nào quên được. Biết rồi, ngày mai gặp rồi nói chuyện sau. Nói xong quân tắt luôn máy, không kịp nghe Hoàng đáp. Ừ, gặp sau nhé. hoàng lại bật cười vì tính khí của cậu bạn anh quăng điện thoại xuống ghế bên cạnh chậm rãi đánh xe vào một quán ăn nhỏ ven đường vì bụng đã bắt đầu cảm thấy đói quán khuya vắng vẻ chỉ có một mình anh là khách tiếng chuông điện thoại réo rắt làm ngân dần mình từ từ mở mắt khi nhìn thấy số gọi đến cô đã tỉnh hẳn với nét mặt đầy thất vọng người đó không phải là hoàng cô không muốn bấm trả lời nên vứt điện thoại lên gối rồi mệt mỏi tựa vào thành giường Chỉ một lúc sau, tiếng chuông cửa lại réo lên, kèm theo tiếng gọi lớn vòng vào, vào từ cổng. Ngân miễn cưỡng bước xuống giường. Cô troàng thêm tấm áo ấm rồi đi ra với tâm trạng khó chịu. Khuya thế này rồi anh còn đến đây làm cái gì? Ngân gắt lên. Cô không mở cửa mà đứng khoanh tay trước ngực. Vương cười lớn, giọng hắn tỉnh bơ coi như không biết thái độ của Ngân. À... Anh vừa đi công việc về nên rẽ và thăm em một chút cho đỡ nhớ. Thế nào? Không mở cho anh vào. Hắn đặt một tay lên cánh cửa sắt. Tôi và anh chẳng có gì để mà phải gặp nhau cả. Anh về đi, để cho tôi yên. Cô bực bội quá. Qua ánh sáng đèn hắt ra từ trong nhà. Vương cũng nhận thấy khuôn mặt cô đã ửng đỏ vì tức giận. Hắn nhẹ nhàng nói. Thôi nào. Sao giờ này em lại lạnh nhạt với anh thế Mở cửa ra rồi từ từ nói chuyện Anh có việc quan trọng muốn bàn với em đấy Anh còn định dở trò gì nữa đây Tôi không có gì để anh lợi dụng nữa đâu <cười> Chuyện liên quan đến tập quán 3 thôi Chẳng lẽ em không quan tâm Vương đột ngột thay đổi tái độ trên khuôn mặt Cánh cầm cũng được mở ra sau khi cô cưỡng lực một lúc Vương vội đi nhanh vào trong tự tay hắn khóa cửa cẩn thận Lúc này anh đến Nhưng thế xe của ông Hoàng đố người này Dạo này ông ấy có vẻ hay về đây nhỉ Hắn nhìn Ngân thăm dò Anh quan tâm làm cái gì? Đấy là việc của vợ chồng tôi Ngân vẫn giữ thái độ khó chịu khi ngồi xuống ghế Vương thản nhiên rót nước uống Hắn châm đi thuốc lá Rồi ngả người vào ghế một cách thoải mái đột nhiên hắn bật cười khen khách Ngửa mặt lên trần nhà và nhà khói Có gì đáng buồn cười lắm à? <cười> Vợ chồng em Nghe tình cảm quá nhỉ Sao ngày trước khi mình đến với nhau Không thể em nói như vậy Im đi Đó là một sai lầm Tôi đã và đang vừa trả giá cho nó đây Chưa đủ à? Làm gì đến mức như thế Anh cũng đâu có bạc đá gì em Chẳng phải Anh vẫn quan tâm và chăm sóc cho em sao? Dòng hàn thấp xuống, nhìn vào mắt cô, nói một hơi dài. Tự em đang muốn rời xa anh đi chứ. Đừng quên rằng, anh là người hợp tác làm ăn với em từ những ngày đầu. Khi em rời bỏ cái công việc nhàm chán tại việc nghiên cứu côn trùng đó, đúng không? Không quanh dịu dắt, làm sao biết kinh doanh thế nào? Ngoài cái việc tìm hiểu về mấy loại côn trùng bẩn thỉu dơ dãi kia. Anh cũng là người mêm sẵn sàng rời bỏ mọi thứ để đến với anh. Đừng có lành lùng như thế chứ. Anh câm mồm vào. Nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở đó, cuộc đời tôi đã không đi vào ngó cụt như thế này. Anh chẳng có cái quái gì. Chỉ có cái mồm lừa đảo thôi. Loại bất tài vô dụng. Chưa thỏa cơn giận, giọng cô run lên và nói tiếp. Những gì cần ở tôi, anh cũng có hết rồi. Tôi chẳng có gì để anh lợi dụng nữa đâu. Hãy cứ tiếp tục mà đi lừa người khác. Rồi bỏ vào trong phòng ngủ. Anh gạt nước mắt cay đắng. Cô chưa kịp chốt cửa thì Vương đã kịp theo vàng. Thôi nào em yêu. Đang có thai mà xúc động quá là không tốt đâu. Ảnh hưởng đến con của chúng mình đấy. Hắn vòng tay ôm lấy người cô. Cái thai này không phải của anh. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi Anh vẫn cố tình không hiểu à Ngân hắt tay Vương ra khỏi người Vậy là của ai Tất nhiên là của chồng tôi Anh Hoàng <cười> Anh quên là mấy tháng nay Chồng tôi thường xuyên về đây hay sao Ngân đặt tay lên bụng Và cô cười mán nguyện Vương tôi sầm mặt Hắn ngồi xuống giường đam chiêu Một lúc sau mới kháng gật đầu tỏ về đồng ý Được Nếu quay lại với nhau thì chúc mừng em. Chuột lấy xa chính gạo, nha Hắn nhìn vào mặt cô rồi nhốn vai nói. Còn chuyện ở quán ba. Tôi đã không liên quan gì đến nữa. Anh trả tôi nốt số tiền còn lại. Và đừng bao giờ làm phiền tôi. Nhân nhắc đến số vốn một tỷ đồng, cô và hai người bạn đã góp cùng với hắn để mở quán ba. Tuy nhiên, chỉ được gần hai năm hoạt động, đã xảy ra nhiều mâu thuẫn trong việc chia lợi thức. nên hai người bạn kia đã rút vốn lại, chỉ còn mình ngân tiếp tục vì đã gắn bó sâu đậm với vương, không những trong công việc mà còn cả tình cảm riêng tư. À đấy, muốn gặp để bàn về việc đó. Làm ăn kinh doanh, đồng ý đầu tư thì phải chấp nhận rủi ro. Anh đã cố gắng nhưng mà em biết đấy, chẳng còn gì nữa cả. Anh, tôi đã ngu muội và tin tưởng anh, đánh nướng cái số tiền đó và chơi bờ cờ bạc. Đâu chỉ mình anh, em cũng chơi kém gì đâu. <cười> Lớn rồi, có vẻ trẻ con đâu mà thắng thì vui. Không được thì đòi lại tiền thế. Vậy còn muốn gì ở tôi nữa? Vương thở dài tiến tới phía ngân. Hắn đặt tay lên vai cô rồi nhỏ nhẹ. Dù sao mình cũng có nhiều kỷ niệm thật đẹp với nhau. Anh muốn em giúp anh thêm ít tiền. Chúng ta lại tiếp tục kết hợp làm ăn như trước. Lần này chúng ta sẽ làm thật nghiêm túc. Anh đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh ở ba, chắc em hiểu. <cười> cái quán bà chết tiệt của anh chỉ toàn gái gú, thuốc lắc và cờ bạc. Anh đừng có lôi kéo tôi vào những cái thứ dơ bẩn đó nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn được yên. Ngân gỡ bàn tay của hắn ra. Muốn được yên? <cười> anh cũng vậy. Em quay lại với chồng rồi. Chắc anh chẳng còn được những giây phút bình yên với em. trên chiếc giường này nữa nhỉ vương ngả người nằm xuống giường ngân không nói được lời nào cô ngồi thụp xuống ghế buồn bã câu nói của người tỉnh dường như càng xoáy và sâu thêm nỗi đau của cô thời gian đầu vương quan tâm lo lắng cho cô từng chút một trước khi đi ngủ hay mỗi sáng tỉnh giấc, hắn đều gửi cho cô những dòng tin nhắn ngọt ngào thỉnh thoảng cô lại bất ngờ nhận được một bó hoa hồng thắm Với lời chúc yêu thương Rất nhanh chóng Cô đã thuộc về hắn Cả thể xác lớn tiền bạc Cô đều dâng cho hắn như trao nốt cuộc đời còn lại cho người đàn ông Mà cô nghĩ rằng Thật sự yêu thương mình Được Coi như số tiền đi không còn Tôi cũng chẳng cần nữa Coi như đó là một bài học mà tôi phải trả giá Bằng chính cuộc đời của tôi Giờ anh hãy cút khỏi nơi này càng sớm càng tốt Cút đi! Vương bật dậy Mặt hắn bỗng bến sắc Tay mần mê cây gối giọng hắn nhẹ nhàng Anh đã từng ngủ với nhiều cô gái Nhưng hiếm có ai làm anh thỏa mãn như em Em có nhớ những lần mình chơi ma túy đá Rồi quan hệ không? Mất em Kể ra cũng tiếc đấy Anh cầm mồm vào và cút ngay ra khỏi nhà tôi Đâu dễ thế Giữa chúng ta còn nhiều bí mật lắm Hắn lấy điện thoại trong túi quần Mở màn hình rồi đưa ra trước mặt Ngân Em có nhớ Những bức ảnh này chứ Ngân á hốc mồm Hoảng hốt nhìn vào bức ảnh Cô đưa tay lên miệng rồi bật khóc Rồi cổ hồng đã ngẹn chặt lại Sao Bất ngờ lắm phải không Anh có cả cái đoạn video nữa. Cần xem là mình đã làm gì không? Khốn nạn. Mày là thằng khốn nạn. Ngân nhào người dạy cướp cái điện thoại trên tay Vương. Nhưng hắn đã nhanh chóng đút vào túi. Hóa ra mày đã tính toán trước rồi. Vương cười lớn tiếng, bóp chặt vào bàn tay của cô. hắn dít lên qua cãi rằng đừng xưng hô vang như vậy cho em yêu hết tình thì cũng phải còn nghĩa hắn kéo cô dậy rồi nói thầm vào tai đã từng bên nhau chia sẻ hết cho nhau mọi điều bí mật thì tốt nhất đừng bao giờ phản bội có nhiều điều không mong muốn sẽ được vơi bày ra khi chúng ta trở mặt với nhau đấy ngân loảng choảng đứng dậy cô gạt nước mắt hít một hơi thật sâu được rồi bây giờ anh muốn cái gì <cười> muốn gì á em biết rồi còn gì nữa anh cần tiền thôi tiền tôi không còn tiền tất cả anh đã lấy hết rồi chẳng phải em quay lại với chồng rồi ư cái nhà này đâu cần đến nữa ý anh là sao bán căn nhà này tiền là đây chứ đâu Không cần phải bán. Căn nhà này cầm cố cũng được giá đấy. Sau này chuộc lại giấy tờ cũng được. Giấy tờ nhà đất đứng tên chồng tôi. Tôi không có quyền làm gì nó cả. <cười> Vương thoáng giật mình. Hắn cau mày suy nghĩ. Một lúc sau mới nói. Em nghĩ sao? Nếu chồng em nhìn thấy những bức ảnh này. Tất nhiên là không được rồi đúng không? Vậy thì hãy nghĩ cách giúp anh đi. Có gì mà em không làm được đâu Nhị Muốn bao nhiêu tiền để xoá hết những thứ đó đi Và đừng làm phiền tôi nữa Mặt cô lạnh lùng và miệng lầm bầm nói Nét mặt của Vương Đã tươi tắn trở lại Hắn bắt đầu trình bày Thật ra em cũng hiểu đấy Dạo này anh gặp vần Đen Thua bà gần 500 triệu Nếu anh không trả Bọn thằng Cường sẽ giết anh chết Em biết bọn nó như thế nào rồi đúng không Bỗng nhiên hắn trùng giọng xuống Xe anh cũng đã phải bán rồi Cũng không muốn làm khó em đâu Nhưng bản thân anh đang gặp nguy hiểm Có ít tiền anh vừa đầu tư vào Để nhập hàng ở quán bar rồi Nên phải nhờ em Lần cuối đấy Sự thật là như vậy Sau đó anh sẽ xóa hết những cái bức ảnh này đi Để em yên tâm làm lại thì đâu Ngân vừa ngẫm nghĩ vừa lững thững đi ra ngoài phòng khách cô ngồi xuống anh mắt lóe lên khi nhìn ra ngoài sân vương cũng ngồi xuống ghế đúng diện hắn lại châm tiếp điếu thuốc và rít từng hơi dài chờ đợi tôi không còn nhiều tiền như vậy nhưng có một thứ đang chứa tiền em nói gì vậy anh không hiểu cái hộp sát kia ngân hắt mặt về phía bàn thờ của con trai Đó là cái cát đựng tiền Vâng quay đầu lại rồi vội đứng dậy Hắn cầm chiếc hộp sát vỗ nhẹ nhẹ Mở kêu gì? Nó mở bằng vân tay của bé Huy Không ai mở được ừ, Phải có cách chứ nhỉ Hắn vẫn tiếp tục quan sát Nhưng chỉ thấy màn hình cảm ứng sáng lên Có bao nhiêu tiền trong này? lăm ngàn đô la Đủ để anh buông thang cho tôi đấy nhỉ? chà cũng nhiều đấy nếu lấy số tiền này có vấn đề gì với chồng tôi không quan tâm đến tiền đâu nếu anh tìm được cách mở thì anh lấy số tiền đó và cút của cuộc đời tôi càng sớm càng tốt à này ông hoàng có biết anh không nhỉ biết anh anh là cái quái gì mà chồng tôi phải quan tâm thà đó ừ, cũng đúng cũng đúng Dù sao thì không biết mặt càng yên tâm Tránh rắc rối Vương đưa tay lên xoa cầm của mình Hắn lẩm bẩm Có gặp bao giờ đâu mà biết Với lại anh ấy không có thời gian để ý đến chuyện vớ vẩn này Nhất là mối quan hệ riêng của tôi Bây giờ anh cũng biết sợ rồi đấy à Tôi sợ Sợ nhắc đến chuyện cái chết của con trai cô Cái chết của con trai tôi Ngân trợn mắt Khuôn mặt đã đỏ ửng vì tức giận Và lờ lờ tiến về phía hắn Thấy thái độ của Ngân Vương có vẻ sợ hãi Hắn lùi lại một chút Tay xua xua và nói À không Đó chỉ là một tai nạn Tai nạn không mong muốn thôi Anh đã nói với em nhiều lần rồi còn gì Hãy quên chuyện đó đi Giọng hắn nhè lại và tỏ vẻ thương xót Bé Huy mất Anh cũng buồn lắm Anh coi bé cũng như là con ruột của mình vậy. Nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi. Từ giờ không nhắc đến nữa nhé. Ngân ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn long lên sòng sọc nhìn hắn. Bây giờ, cứ tìm cách lấy giữ tiền đó rồi biến khỏi cuộc đời tôi đã. Không quan tâm đến lời nói của Ngân, hắn móc trong túi ra chất chìa khóa, thử cậy vào màn hình giờ gật gù nói một mình. Chỉ cần phá các màn hình này ra là có thể lấy được tiền Cũng đơn giản thôi, không khó lắm đâu Hắn cầm chiếc hộp đứng lên và thái độ vui vẻ Thôi được rồi, coi như em giúp anh chú tiền này nhé Em biết đấy, anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em Khoan đã Điện thoại đâu? Xóa hết những bức ảnh đó rồi hãy đi <cười> Làm gì mà vội thế em, anh đã lấy được tiền đâu Đời tôi đã không còn gì nữa rồi Anh đừng làm khổ tôi thêm nữa Ok em yêu Sao lại nói anh như vậy Cũng vì hoàn cảnh thôi mà Tình cảm mà anh dành cho em là chân thành Vậy thì xóa những cái thứ đó đi ngay Thằng sở khanh Cô túm vào người cáo vương và hét lên tức tối Chưa xong đâu Tôi cũng cần phải giữ đằng chui chứ Hắn nghiến răng. Gỡ bàn tay của Ngân ra Thái độ dần dữ Tôi chẳng bao giờ tin vào các loại người bạc béo như cô Nhất là sau khi chứng kiến những gì Cô đã đối xử với chồng Trần bước ra đến cổng Hắn bỗng quay người lại và nói Chẳng hiểu Ông Hoàng Tài giỏi thế nào <cười> Mà lấy về các loại vợ như cô Kể cũng lạ Im đi thằng khốn nạn người gian dối thì gặp phải kẻ dối gian thôi giữa tôi và cô chưa biết ai khốn nạn hơn ai đâu nhở yeah. hắn cười khinh khỉnh rồi bỏ đi ngân dần rung người bàn tay bóp thật chặt thành nắm đấm mắt căm hận nhìn chằm chằm theo cái dáng của người tình đang đi khỏi tầm mắt cô nghiến răng rồi đóng sầm cánh cổng lại trong đầu bỗng hiện lên vụ anh trai của vương bị giết tại chân núi vôi hai gò má giật lên vì nóng giận cô tính toán điều gì đó một hồi lâu và miệng lẩm bẩm <cười> mày đã hại tao ra nông nỗi này tao sẽ không để yên cho mày sống yên ổn đâu lúc này xương đã phủ xuống mỗi lúc một nhiều hơn vài tiếng quả kêu vang vẳng từ bên kia bờ ao vọng lại nhưng ngân không để ý Khuôn mặt cô lạnh lùng, lầm lũi từng bước, từng bước đi vào trong nhà. Quân vừa vào nhà đã thấy Lan Anh loay hoay nấu nướng trong bếp. Đứa con nhỏ nằm ngủ ngon lành trên giường. Chưa vội thay trang phục, anh bước nhanh nhưng rất nhẹ tới gần vợ. Thôi, em vào với con đi để làm nốt. Quân nói bằng cái giọng sốt sắng. Anh cứ thay quần áo rồi gian cơm, em làm xong hết rồi. Lan Anh khẽ quay lại cười. Hôm nay nhiều việc hay sao mà anh về muộn thế Sao bữa nay mà nấu nhiều món ngon vậy Con có quấy nhiều không Miệng cười tươi Anh đặt nhè tay lên vai vợ Hỏi Han để đánh chúng là Anh không có thói quen kể chuyện công việc của mình cho cô nghe Nhất là những vụ trọng án Mà anh đang phải giải quyết Anh không muốn cô sợ hãi và lo lắng cho mình Gần đây nhất Trong lần tham gia bắt tội phạm nguy hiểm Chúng chống cửa quyết liệt Và bắn anh bị thương ở vai trái Cô đã khóc rất nhiều vì lo lắng Vì vậy Mỗi lần quân về muộn là cô đứng ngồi không yên sợ anh gặp chuyện chẳng lành Lan anh thở dài Nhưng biết tính của chồng Giọng cô phùng phịu Anh làm gì thì cũng phải cẩn thận đấy Còn em và con ở nhà chờ Thế quân khẽ gật đầu Cô nheo mắt nhìn dấu yếm Thôi Thay quần áo rồi gian ăn cơm em Con vừa mới ngủ được một lúc Thì anh về Anh tiến tới ngắm đứa con nhỏ đang ngủ say sưa, Tay nhẹ nhàng kéo hút chăn đắp lại ngay ngắn cho nó rồi mỉm cười yên tâm. Anh cưng nực. Ban ngày ở nhà con phải ngoan. Không được quấy mẻ nghe chưa? Để bố còn yên tâm công tác. Nhưng món ăn đã được bày ra khi quân ngồi xuống bàn. Cái Loan vẫn chưa về. Dạ lúc chiều nó có gọi điện đi ăn uống với bạn bè rồi. Chắc là muộn mới về. Thái độ quân có vẻ không vui. Anh định nói gì đó Nhưng nhìn thấy vợ đang sữa cơm cho mình Khuôn mặt thoáng chút buồn rầu nên lời thôi Nó cũng lớn rồi Thỉnh thoảng cũng phải đi tụ tập bạn bè một chút cho khuây khỏa chứ Anh cứ xét nét quá Không định để dí còn tìm hiểu rồi còn lấy chồng à Lan anh nhận ra thái độ của chồng nên cố ý đùa vui Dù thái độ khá miễn cưỡng. Chẳng ai cấm chuyện đó Nhưng giao du với những thành phần sống thì không nên Dạo này anh thấy nó đi suốt Có mấy khi tối mà nó ở nhà đâu Anh lúc nào cũng mắc cái bệnh nghề nghiệp Nhìn đâu cũng thấy tội phạm <cười> Để lát về xem nhắc nhở Thôi anh ăn đi Chắc đói lắm rồi phải không Quần chép miệng Anh nhìn qua một lượt rồi mỉm cười mán nguyện Dù có đi ăn ở đâu thì đi Chứ chẳng thấy ai nấu ngon bằng em Ngon thì phải ăn nhiều vào đấy. Lan anh chậm rãi gấp thức ăn cho chồng. Tay khẽ nâng cặp kính mắt cho khỏi tuột xuống và cô nói tiếp. Uhm, sắp tới em vào viện rồi. Anh phải tự biết chăm sóc mình. Đừng mãi mê công việc quá giờ chảnh mảng việc ăn uống. Quân nhai chậm lại trước câu nói của vợ. Anh suy nghĩ điều gì đó thật nhanh rồi nhìn vào cô. Hôm trước anh có đến gặp và xem trực tiếp buổi trò chuyện của Hoàng với báo chí. Nói chung ca phẫu thuật này sẽ có nhiều hy vọng. Nhất là đợt phẫu thuật đầu tiên này sẽ do Hoàng trực tiếp tham gia. Em đừng lo lắng gì cả. Lan Anh cái gật đầu. Em biết rồi mà. Có anh Hoàng và Tuyết Anh nên em yên tâm. Để duy trì được như bây giờ cũng đã phải cảm ơn anh Hoàng quá nhiều rồi. Tuy nhiên, việc phẫu thuật thay thế mắt này đúng là chưa từng thành công bao giờ trên thế giới. Vì vậy nếu kết quả có thế nào thì em cũng không buồn Em chỉ lo cho anh và con thôi Cả hai chợt im lặng như đều muốn che giấu đi tâm trạng của mình lúc này Về phần Lan Anh Cô đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là ca phẫu thuật không thành công Lúc đó cô sẽ trở thành người mồ lòa Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc cô sẽ trở thành gánh nặng cho chồng Dù trong lòng cô biết rằng anh luôn yêu thương và sẽ chăm sóc cho mình từ khi xảy ra tai nạn cô đã được hoàng trực tiếp mổ cấp cứu và ghép rác mạc nhưng vì trường hợp của mình quá nặng và phức tạp nên bắt buộc phải thay thế một đôi mắt khác cũng là biện pháp cuối cùng để có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng rác mạc được ghép đang trong quá trình đào thải nên nếu ca phẫu thuật này thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình cô anh hiểu ý em chứ trong ngành nhãn khoa anh hoàng đã là người giỏi nhất rồi Nếu không thành công thì... Vớ vẩn, em lại nói linh tinh đấy. Không được cách này thì còn cách khác. Anh bảo em đừng lo nghĩ, anh hợp đến sức khỏe rồi cơ mà. Quân khẽ khắt lên để cắt ngang câu nói của vợ. Vâng. Làn anh đáp nhẹ rồi im bặt vì biết tính chồng vốn nóng này. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện này là mất đi không khí đầm ấm của bữa ăn tối. Điện thoại báo tin nhắn đến. anh mở máy ra đọc rồi lẩm bầm một mình nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt sắc lẹ anh gọi điện lại giọng nói sang xả câu chuyện liên quan đến vụ án mà anh đang theo nói xong anh lại ngồi im bặm môi và suy nghĩ anh đang nghĩ về cái vụ án mặt nạ trắng à quân liếc nhìn vợ vội đáp à ừ. xem trường mặt nạ trắng đã trở thành vụ án nổi tiếng quá Muốn lảng tránh mà em vẫn biết. Có ai bây giờ là không biết vụ đó. Khắp nơi đều bàn tán mà. Em cũng tin à? Không hẳn. Nhưng chắc cũng phải có sự liên quan chứ. Em chưa thấy vụ án nào khiến anh có vẻ căng thẳng như vậy. Án mạng đã xảy ra trước khi được phát hiện. Dấu vết thì hầu như không có. Chỉ có tin đồn về nó là ngày càng nhiều. Trên phòng cảnh sát thành phố cũng đang rút ruột. Thúc dục đội điều tra của anh Trên đời này có nhiều chuyện Mà chính khoa học cũng chưa thể giải thích Nếu anh chỉ căn cứ vào những chứng cứ thực tế Thì cũng không phải là cách tốt nhất cho vụ án này Em nói rõ hơn xem nào Dựa vào luật nhân quả ba đời của nhà Phật Có thể anh sẽ tìm được hướng mới Để phám vụ án này Anh có thấy rằng chúng ta sống trên đời này tất cả đều phải gánh chịu những nghiệp thiện nghiệp xấu mà mình đã tạo ra trong quá khứ không dù là vô tình hay cố ý em đang nói đến quả báo à lan anh gật đầu cô đáp vâng thấy chồng đang rất nghiêm túc lắng nghe chứ không phản đối như mọi khi nghe cô kể về những chuyện tâm linh cô vui vẻ kể một câu chuyện về luật nhân quả cô rất tâm đắc cho chồng nghe có một người nông dân hiền lành anh ta trồng một vườn mía đang đến đồ thu hoạch Một đêm nọ Anh ta ra canh vườn mía vì sợ thu rừng vào phá Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động Đoán là lợn rừng vào ăn mía Anh ta lấy ngọn giáo sắc của mình Phóng tới con vật Nhưng khi đến nơi Anh phát hiện ra đó không phải là lợn rừng Mà là một đứa trẻ 8 tuổi Con của một người bạn trong làng Ngọn giáo đâm xuyên vào ngực đứa trẻ Và nó đã chết Và anh ta sợ hãi Thay vì báo cho bố mẹ nó Anh ta đã trôn xác đứa bé tại vườn mía đó để phi ta. Quân tiếp lời vợ: Đúng vậy. Đúng là nghiệp vụ của anh có khác. Đó là cách làm thông thường của hung thủ sau khi gây án, không khó để suy luận lắm. Điều anh quan tâm là nghiệp báo sau đó mà người nông dân phải chịu. kìa. Sau khi trôn đứa trẻ tại vườn mía, anh ta đã rất ân hận. Dù chỉ là vô tình gây ra cái chết đấy Ngày nào đến bữa ăn Anh ta cũng sớm thì một bát cơm để cúng vong linh của nó Thời gian sau Bố mẹ của cái cậu bé đã chết kia Cũng sinh thêm một người con Anh nông dân thường xuyên đến chơi và nhàn đứa trẻ đó làm con nuôi Yêu quý nó như chính con ruột của mình Xoay nhẹ nhẹ chén trà trong tay Tâm trạng cô cũng bồi hồi Như cảm thông với nhân vật đang kể Dù đây chỉ là câu chuyện Đến khi đứa bé được 9 tuổi Một lần cho nó trèo lên cây Anh ta đưa ngọn giáo cho nó hái quả Đứa bé lóng ngóng vô tình làm rớt ngọn giáo xuống Đâm thủng ngực và anh ta đã chết ngay tại chỗ Quân liêm diêm đôi mắt nghe câu chuyện Trong đầu anh suy nghĩ đến nhiều việc liên quan đến vụ án đang theo Thế là Anh đã ngừng lại Anh mới mở mắt nhìn vợ Dù chỉ là vô tình gây dán mạng Nhưng người nông dân kia vẫn phải chịu quả báo Bằng cái chết tương tự như mình đã làm trước đây Vâng Đứa trẻ kia cũng chỉ là vô tình Làm rất ngọn giáo đó mà thôi Đúng Tất cả là vô tình Nhưng mà lại là sự sắp xếp của nhân quả Một sự công bằng đấy chứ Dù muốn dù không Thì những chuyện mình đã gây ra trong quá khứ Tưởng như đã bị lãng quên Nhưng hóa ra nó vẫn luôn đeo bám chúng ta Và khi có cơ hội thích hợp Sẽ bắt chúng ta phải trả giá Theo em hiểu Đó là khi hội tụ đầy đủ duyên Quả báo sẽ xảy ra Nét mặt quân trợt giảng rỡ hơn Dường như anh đã tìm được cách giải quyết vấn đề khúc mắc của vụ án này Một cách rõ ràng hơn Hay lắm Cảm ơn em về câu chuyện này Anh biết sẽ phải làm gì rồi Vâng, có nhiều việc nếu khoa học tội phạm không thể trả lời Thì phải nhờ đến yếu tố tâm linh Và có thể đó là nguồn gốc của mọi vấn đề Quân gật đầu tán thành việc câu nói của vợ Chân gó nhịp xuống nền nhà Bình thường anh sợ cô lo lắng cho mình Nên không muốn kể nhiều về công việc Nhưng không ngờ câu chuyện của vợ Lại làm vỡ ra nhiều vấn đề Anh thốt lên Những gì em vừa nói chính là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để phá vụ án này vậy nên lần sau có chuyện gì cũng phải về nhà chia sẻ với vợ nghe chưa anh không kể em càng lo lắng hơn thôi tất nhiên là em chỉ cần biết những gì không phải là tuyệt mật trong ngành của anh là được rồi bất chợt nghe thấy tiếng ỏ ngoẻ thức giấc của con trai anh vội nói thôi để anh rửa bát cho em vào với con đi thời gian này những lúc rảnh rỗi anh đều tranh thủ giúp vợ làm những việc trong nhà Để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi Quân vừa rửa bát vừa quay lại hỏi chuyện đứa con nhỏ Dù đứa bé hơn một tuổi chưa biết gì nhiều Nhưng cứ nghe giọng nói của bố là cười tít cả mắt Hôm nay anh rể còn rửa bát nữa cửa à Ngưỡng mộ quá Loan vừa bước vào nhà đã tươi cười nói lớn khi nhìn thấy Quân Cô trang điểm khá cầu kỳ Quần áo mặc đẹp hơn ngày thường Nét mặt tràn ngập niềm vui Tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm Quân quay người lại anh không cười mà nét mặt nghiêm nghị nhìn loan ngồi xuống bàn vừa khẽ hát vừa cắm hoa vào lọ mày vừa đi đâu về đấy quân xếp bát đĩa vào tủ rồi bước nhanh ra hỏi loan chợt im bặt khái ngẩng đầu lên nhìn quân và ngơ ngác ô hay em đã báo từ chiều là tối nay đi ăn với bạn rồi cơ mà biết rồi nhưng quan trọng là đi với ai Quân gườm gườm nhìn vào bó hoa hồng đang được Loan cắm dở. Thái độ của anh như đã hiểu chuyện gì đó. Ờ, em, em đi với mấy chị cùng công ty. Loan đáp ứng. Khái quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt nghiêm trang của Quân. Ừ, đi với bạn bè đồng nghiệp vô tư thì không sao. Nhưng mày đừng có giao du với những thành phần không tử tế, chẳng hay ho cái gì đâu. Loan phụng phỉu đứng dậy. Mặt đã có vẻ khó chịu Em không còn là trẻ con để anh phải nhắc nhở Em tự biết ai xấu và ai tốt Đứng lại đó Ta muốn nói chuyện nghiêm túc với mày đấy Quân gắt lên khi nhìn thấy Loan đang định bỏ lên phòng Nghiêm túc? Thế chẳng lẽ từ trước đến giờ em không nghiêm túc bao giờ? Tao biết thời gian này Mày hay đi lại với thằng Vương đúng không? cô nhìn thẳng vào mắt đi em vào. Vương? vương vâng thì làm sao à mày có biết nó là người thế nào không thì uh, thì là một doanh nhân trẻ đại khái là người tốt <cười> tốt nó là thằng anh chợt im bặt như đỉnh nói ra điều gì đó nhưng nó kìm ngừng lại anh cầm một bông hồng lên ngó nghiêng dòng đất thấp hơn Đại khái nó không phải là người tử tế đàng hoàng Mà nên tránh xa nó ra Cảm giờ có lúc phải hối hận đấy Anh cho người theo dõi em đây à Tại sao anh có phải ác cảm với người khác thế nhở Anh ấy có làm gì sai đâu Em thấy anh Vương rất đàng hoàng và lịch thiệp Dòng loan vừa nhanh vừa khó chịu Quân dần dữ né bông hồng xuống bàn Khiến mấy cánh hoa dùng là tả. Im đi, mày thì biết cái gì Ta đã cảnh báo trước rồi đấy Tiếng quát lớn làm cho Loan dần nảy mình vì sợ Hai ngày em có thôi ngay đi không Cứ về đến nhà là gây gỗ với nhau Lan Anh bế đứa bé trên tay Cô đã đứng đó từ bao giờ Quân không nói gì nữa Rồi nét mặt anh vẫn đang bực bội Loan đã dơm dớm nước mắt Cô chảy đến đỡ đứa bé trên tay chị gái Giọng lấy nhí Để em bế cháu Rồi bỏ vào trong phòng riêng. Không khí căng thẳng làm Lan Anh lo lắng. Cô Tín lại gần chồng đang đứng ngoài hành lang hút thuốc lá. Chưa kịp nói gì thì điện thoại của Quân đã vang lên. Ừ. Có đủ những hồ sơ từ những năm đó đúng không? Thế thì tốt rồi, tôi qua luôn đấy. Quân quay lại nhìn vợ đang đan hai tay vào nhau. Anh nhẹ nhàng. Xin lỗi em về chuyện vừa rồi. Thật sự cái Loan nó có những mối quan hệ cần phải thận trọng. Anh sẽ nói với em cụ thể sao? Vâng, anh lại phải đi bây giờ, muộn thế này rồi. Anh đến trụ sở có chút việc gấp. Em ngủ trước đi nhé, đừng có chờ anh. Xong việc là anh về nhà ngay. Quân kéo nhảy vờ vào lòng, anh vuốt nhảy hai má của cô rồi đạp lên một nụ hôn thật tình cảm. Hỏa My rất hài lòng và cảm kích vì vợ chồng Quân đã thu xếp cho cô chỗ ở tại căn nhà trông rất đẹp. Không gian đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi, đặc biệt là có thể chơi đàn thoải mái những lúc buồn và khung cảnh thoáng đãng, thanh bình của một huyện ngoài thành. Cô kéo rèm cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Một khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ thắm, dọc con đường dẫn từ cổng vào nhà, được trồng rất nhiều loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Nổi bận nhất là loài hoa cúc hỏa mi đang mùa nở rộ, làm tô điểm cho khuôn viên ngôi nhà thêm sinh động và đẹp mắt. Không biết có phải do loài hoa này trùng tên với mình hay không Mà khiến Hòa My yêu thích đến thế Dịp trước cô về không đúng mùa Nên bỏ lỡ được dịp ngắm loài hoa có nhụy vàng xanh Bên ngoài bao phủ bởi lớp cánh trắng tinh khôi Đẹp đến sao xuyến này Quân trượt nhìn vào Hòa My rồi hỏi Còn em thế nào? Về đây đã có ai nào đón lừa chưa? Thỉnh thoảng mới có dịp về nước Thì có phải đi chỗ nào chỗ kia chứ Không hiểu sao câu hỏi của quân làm trong đầu cô trở hiện lên hình ảnh của Nguyên. Gái đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói trầm ấn tượng. Đó là người đầu tiên cô gặp trong chuyến về nước lần này. Tuy nhiên, cũng thật khó để có thể có thiện cảm với hắn ta hơn, dù cô đã cố gắng tỏ ra thân thiện. Cô cũng định kể với quân về người đàn ông này như lời thôi. Hội từ thiện do Lan Anh phụ trách. Quân chỉ đứng đằng sau chứ không tham gia trực tiếp. Nên có khi cũng chẳng biết được Những thành viên trong hồi đó Mấy hôm đi làm công tác thiện nguyện Cùng Nguyên Cô thấy anh ta có vẻ rất nhiệt tình Cẩn thận và đúng giờ Dù vậy Nhưng Nguyên vẫn có thái độ như hôm đầu tiên gặp cô Lạnh lùng và ít nói Muốn khám phá điều gì đó Từ người này Quả thật là rất khó khăn Có điều cô cảm thấy lạ Nguyên có vẻ gì đó rất bí ẩn Và khó gần Nhưng anh ta lại luôn muốn đưa đón và muốn cùng cô tìm hiểu về ngôi mi hoang dưới chân nuôi voi Người đàn ông này làm cho cô có những cảm nhận và suy nghĩ rất khó để diễn đạt thành lời. Tại sao anh ta lại muốn kết hợp cùng mình mà không phải là người khác? Anh ta là phóng viên, lại thông thuộc địa bàn này hơn mình. Cô miền man suy nghĩ, rồi chọt quay lại với kế hoạch chính của mình. Trong lòng vừa sốt ruột muốn đến khu vực ngôi mi hoang nhưng mà lại vừa có chút lo lắng. Thật may mắn khi lấy lý do muốn ở lại đây nghỉ ngơi và chơi nhạc một thời gian trước khi về nước. Chính là anh đã gợi ý cô đến ở căn nhà này. Điều đó thuận lợi cho cô nhiều. Vì xung quanh ngôi làng này không có khách sạn. Ở đây rất tiện cho cô đi lại và tìm hiểu những gì mà cô đang cần biết. Và phải tìm hiểu thật nhanh vì thời gian của cô ở lại đây không còn nhiều. Hòa Mi có chuyện gì vậy? Con phải hỏi đến lần thứ ba cô mới nghe thấy. Dạ không có gì À mấy hôm vừa rồi Theo đoàn làm từ thiện Anh có nghe được người dân kể về một vụ giết người xảy ra gần đây Và có liên quan đến kẻ đeo mặt nà trắng Em cũng biết anh là người trực tiếp tham gia điều tra phá án Vậy đã có kết quả gì chưa Xin lỗi nếu em tò mò quá Quân đâm chiêu nhìn hòa mi Nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên Có phải lúc nãy em đã nghĩ đến người đó Người đó Hỏa mi lúng túng Tưởng quân đang nhắc đến Nguyên Nhưng cô kịp chấn tính lại ngay Vì cô chưa hề kể về hắn ta cho quân nghe Hôm trước tới thăm làn anh Cô cũng có hỏi qua Và được sáng nhận hắn đúng là Nguyên Thành viên mới của hội từ thiện Cô ấp hỏi quân Ý anh là mà nạ trắng À Thật ra thì cũng không hẳn là quan tâm Tại em thấy chuyện này có chút gì đó ma mị nên hỏi thôi ạ Vì theo em biết là Hắn ta đã chết rồi Em biết hắn ta chết rồi Quân nhìn thẳng vào mắt họa mi làm cô bối rối Dạ Ngôi miêu hoang đã có cái đêm mấy chục năm Để thờ mặt nạ trắng đấy thôi Em cảm thấy nó ma mị ở chỗ đó Vì người đã chết Không thể quay lại để giết người Nhưng dân ở đây thì vẫn tin rằng đó chính là mặt nạ trắng Con bật cười vui vẻ, nhưng giọng lại có vẻ như do dự không muốn kể nhiều hơn cho cô nghe. À, mấu chốt là thế đấy. Có thể do hung thủ đã sử dụng chiếc mặt nạ để che giấu khuôn mặt. Lại trùng hợp với kẻ đeo mặt nạ trắng nhiều năm trước đây, nên mới có nhiều tin đồn như vậy. Nhưng anh và những người trong đội cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra sớm để có kết quả. Tránh những tin đồn không đúng, nhất là về ma quỷ. Làm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Nhìn điện thoại cầm tay lại đang đổ chuông. Cô đứng dậy vội vàng và trả lời. Nghe cuộc trò chuyện của anh đang nói qua với ai đó. Dù không hiểu hết. Nhưng cô cũng đoán có vẻ liên quan đến vụ án đang phá này. Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh phải quay về trụ sở để làm việc đã. Ơ, muộn thế này mà anh vẫn phải làm ấy à? ạ. Hỏa mi nhìn đồng hồ đã sóng rồi tối. Ừ đặc thù công việc mẹ Vâng Anh cứ làm việc đi Cảm ơn anh nhiều Làm phiền anh quá Hòa mi vội vàng đứng dậy theo quân Anh tiến nhanh ra ngoài cổng Cửa xe đã mở Quân quay lại hỏi Ở một mình có sợ ma không đấy hả nghệ sĩ Dạ không ạ Anh quê là em sống bên Mỹ mười mấy năm rồi Làm gì có ma quỷ mà sợ chứ Hoàng mới cười tự tin Vậy thì yên tâm rồi Con người mới đáng cần phải sợ chứ đúng không Em cứ khóa cửa cẩn thận Còn đi đâu thì cứ gọi Đánh bố chính người qua đưa đi Còn nếu đã có người đưa đón rồi thì thôi Quân cười bí hiểm Rồi nổ máy xe Dạ em cảm ơn Có gì cần em sẽ phiền các anh ngay ạ Cô vui vẻ đáp dù trong lòng khá thắc mắc vì câu hỏi đầy ẩn ý của quân có thể thời gian qua anh nhìn thấy cô hay đi cùng với người đàn ông kia nên có ý trêu mình chăng họa mi tủm tỉm cười cô bỗng quá cổng cẩn thận rồi lưỡng thững đi vào trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt điển tre lạnh lùng cũng như giọng nói trầm ấm của nguyên hai má chật ửng hồng từ bao giờ mà cô không nhận thấy bầu trời đã bắt đầu ngả dần sang màu đỏ nhạt đám mây trên cao cũng dường như đang tan dần theo những làn gió thổi vườn hoa đung đưa tạo thành những làn sóng nhỏ gờn lên đầy màu sắc và con bướm xòe canh mây lườn xung quanh làm hoa mi cảm thấy tâm trạng mình rất thoải mái và hứng khởi cô tiến lại gần hơn để ngắm những bông hoa đang khoe mình dưới chút ánh sáng mờ mờ còn sót lại của một buổi chiều tà đầu chợt lóe lên một ý nghĩ làm cô trợt mỉm cười chạy vào trong nhà rồi quay lại với cây vĩ tầm trên tay lập tức đắm chìm vào bản nhạc yêu thích. Hoa Mỹ nhận được lời mời về nước để giảng dạy tại một trường nghệ thuật. Điều này làm cô vừa vui mừng nhưng cũng vừa đắn đo vì sẽ phải xa ba mẹ. Đợt này ngoài công tác làm từ thiện, còn hai lý do chính mà cô quan tâm. Đó là xem xét công việc sắp tới và mặt nạ trắng. Quý vị và các bạn thân mến, bài lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5. của bộ truyện trinh thám kinh dị và tâm lý xã hội hay và đặc sắc của tác giả Kim Tam Long và để theo dõi được những diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra phá án của anh chàng cảnh sát của chúng ta trong tập sáu thì quý vị đừng quên theo dõi Hồng Nhung và tác giả Kim Tam Long trên kênh YouTube Chị Dậu bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ cố định là 12 giờ 30 phút mỗi trưa Còn bây giờ thì Hồng sẽ thêm màn cho ekip của mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.